Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cô còn cho nó hết tiếng kêu cứu, cứu thì miệng đã bị cô dài thành lấy tay che lại. Mục Thiên Dương ở trong phòng làm việc, đứng ngồi không yên. Hắn không ngưng đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên tường. Đã quan nửa tiếng rồi. Sao con này đã đi đâu rồi? Là rơi vào bồn cầu rồi sao? Trong nhà vệ sinh nữa không có một bóng người ạ. Đúng lúc này tôi tiêu chân khẩn trương báo cáo. Nhân viên quản lý đại sảnh cô không phát hiện hành tung tra vào của dẫn tiểu thư. Cô nói cái gì? một thiên dương hai mắt ngưng tụ. Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết là chuyện lớn đã xảy ra rồi. Không chờ thêm một giây đồng hồ, một thiên dương lập tức đứng lên đi về phía chương khẩn cấp, báo hỏa hoạn. Hắn vân tay đẻ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, chuồng báo vàng rội cả tòa cao ốc bê bêu. Ẩm thành trái tai phải vỡ sự yên tĩnh vốn có của tòa cao ốc này. Bị hỏa hoạn rồi. Các nhân viên trong tòa cao ốc Đều từ phòng làm việc và ra tại sảnh Bày vọt vào cầu thang thoát hiểm Lúc này trừ chạy trôi chết ra ngoài Thì còn có chuyện gì quan trọng hơn đây Sau một khắc Mục Thiên Dương lợi dụng hệ thống truyền thanh trieu tập lại tất cả nhân viên Không có hỏa hoãn Tôi yêu cầu tất cả mọi người Lục tìm mọi gian phòng Bất cứ chỗ nào có thể giấu người được Người nào tìm được soan thần lăm trước Tôi sẽ thồng một vạn Mục Thiên Dương nói Một vạn ư Không phải là bọn họ nghe lầm chứ Như thế này mà cũng được sao coi như thật sự hỏa hoạn, cũng muốn lấy thân đi mà liều mạng nha. Mọi người châu đầu ghé tay mất mấy giây thì lập tức giải tán. Đây là tìm người, cũng là kiếm tiền đó. Cách phòng làm việc của một thiên dương không xa ở đầu này, cô Giai Thành đang chuẩn bị hưởng dụng dãn thần Lam, cũng bị chuông báo cháy bị hãi. Hán từ trên người của dãn thần Lam nhảy xuống, mà dãn thần Lam cũng nhìn cơ hội kêu to cứu mạng. Cô Giai thanh đang chuan bi huong dung dan than lam cung bi chuong bao chay doa cho so hai han tu tren nguoi cua gian than lam nhay xuong ma gian than lam cung nhan co hoi keu to cuu mang co giai thanh ngay lập tức quay đầu lại giữa chặt tay cô. Hắn uy hiếp cô nói Chúng ta cùng đi Tôi không muốn Cô liều mạng dãy sụa thắng cự Cô không có sự lựa chọn Đi Cứ như vậy cô dài thành đem theo dãn thần lam Mở khóa cửa phòng họp đi ra ngoài Kết quả cửa vừa được mở ra Thì con mặt lạnh như băng của mục thiên dương Lập tức xuất hiện trước mắt Mà sau lưng còn có một nhóm người đi theo Cô dài thành cơ trí Lập tức bắt lấy dãn thần lam Lui về phía sau Không có hoa hoạn đó chứ Cô Giai Thành nghĩ Là mưu kế của anh sao? Ngớ mộ đã lâu cô tiên sinh Một tiên dương từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ này Không được đến gần tôi Nếu không tôi bóp chết cô ấy Cô Giai Thành nắm cần cô Cô dẫn thần làm nói Anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Tôi không uy hiếp Tuy nhiên anh không có sự lựa chọn nào khác cả Cô Giai Thành đắc ý nói Là như vậy sao? Là cô ta tôi theo đuổi trước Anh đừng mong hồi hương thụ thành quả Cô Giai Thành nói Anh muốn dặn con gái không còn trinh trắng sao? Cô gái này là của tôi. Anh này biết cô đấy sớm đã là người của tôi rồi. Anh, anh vì sao lại nói vậy hả? Doãn thần Lam mặc dù bị bóc cổ đến có thử, nhưng cũng cố gắng hết sức để mà giải thích, bởi vì cô không muốn một Thiên Dương hiểu lầm. Xin hãy buông cô ấy ra. một Thiên Dương rất lễ phép dùng từ xin này. Lúc này người xung quanh nghe thấy chân cũng mềm nhũn. Chỉ bởi vì bọn họ biết, khi Mục Thiên Dương càng lễ phép, Thì chứng tỏ kết quả dành cho đối thủ của hắn lại càng thê thàm. Đúng là cầm thú. Doãn thần làm thật là vất vả, tránh phát khỏi bàn tay của cô Giai Thành, điều chỉnh góc độ tốt, liền hướng tới cánh tay của cô Giai Thành, nghiến răng mà cắn một miếng. Một tay của cô Giai Thành đau đến tê dại, thế nhưng hắn vẫn cố sức dùng cánh tay còn lại giáng cho cô một cái tát. Doãn thần làm ngã xuống mặt đất, mà hành động này khiến cho mục thiên dương mất đi sự kiên nhẫn nãy giờ vô cùng tức giận. Hắn nhai mắt với những người xung quanh. Không tới ba giây có 10 khẩu súng nhắm ngay vào cổ của cô Giai Thành. Những hộ vệ cầm súng này bình thường trông giữ trong qua ốc của Bay Beo phụ trách bảo vệ an toàn của Mộc thiên dương. Bọn họ đều là thủ hạ trong tay của các liên thành được lựa chọn kỹ càng. Mỗi người đều là danh thủ tiêu chuẩn cấp quốc gia, thi tuyển Olympic. Ý tứ chính là 10 khẩu súng ở trên đầu cô Giai Thành này sẽ tạo thành một cái hố. Cô Giai Thành bây giờ mới tỉnh táo lại Mặt không một chút máu quỷ thụp xuống Giờ hai tay lên Thả mạng Tôi không nói muốn mạng của anh Biểu tình của Mục Thiên Dương vẫn lạnh lùng Giọng nói nghe ra giống như băng hỏa Ngàn năm vậy Mười người thuận lợi giữ chặt lấy cô Giai Thành Mục Thiên Dương đi tới bên cạnh sẵn Thần Lam rồi ngồi xuống dịa sàng Đỡ lấy cô cấp tiếng hỏi Còn đau không? Đau, rất là đau Xoãn Thần Lam oán hận nhìn cô Giai Thành nói mời người bắt đầu động tay với cô dài thành tiếng bốc bốc bà bà vang lên mời đàn ông to lớn ra tay không phải là chuyện tốt lành gì cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện